Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiêu chuyện bí ẩn trong khách sạn Tùy Tiên của tác giả Tường bố được thể hiện qua dòng đọc của Duyị mời các bạn cùng nghe Bà Thủy phá tan bầu không khí u ám Ông à Tôi nghe Tiểu hạ bị chú con Đánh phải đưa vào nhà thương Thấy ông yên lặng bà tiếp Chú ấy sơ xác lắm ông ơi Gia đình không có một đồng dính túi Ông tính quắc mắt nhìn bà Nhưng rồi ông dịu lại ngay Sao bà biết Tôi tôi Bà Thủy ấp úng không dám nói Chuyện gì Lâu nay bà vẫn liên hệ với họ ư Không có Dòng bà Thủy trở nên buồn nào não Ông biết không Chú ấy tệ lắm Đánh tiểu hà đến nỗi ngất xỉu Nhưng cô ta lì lắm không chịu hoại ai cả Thằng Phong Nó đi học về Thấy mẹ nó nằm chết nó khóc Mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu Không ai chăm sóc A Phong bị chú Tư Đuổi ra khỏi nhà Vì cái nhà ổ chuột ấy cũng bán rồi Ông tính được tôi Rồi cái thằng quỷ đó Sống ở đâu rồi Hết làm khổ cha mẹ Anh em rồi tới vợ con Ai cho bài biết chuyện này Thằng Tiểu Phong Nó cũng bị đòn như tử Chú ấy mất hết tính người rồi Thằng Á Phong đâu Nó đâu Ông hỏi gặp gặp Bà Thủy như chờ cơ hội nói lớn Phong à ra đây Bác bảo con Có tiếng dạ thật nhỏ Cậu bé gầy gò 16-17 tuổi Mà như đứa 13 phòng lớn không nổi Vì cha mẹ mình Ông tính nhìn cháu mà dưới nước mắt Cháu lại đây học ảnh thế nào rồi con Ngồi xuống kể cho bác nghe xem nào Từ lúc nội con mất đến nay Cha mẹ con làm gì à, phòng xoa xoa hai bàn tay vào nhau Nội mất Em còn chết, mẹ buồn đi tìm vui trong men rượu. Cha con mê một à buôn lậu á phiện. Lúc có tiền à rủ ba con hùn vốn mua bán. Lúc ba con nghiện bà đã đi. Thế rồi biệt thự nội cho ra đi trước khi còn thấy mặt. Gia tài ngoại để lại cho mẹ con. Hai người phá nát trong một năm. Con phải về sống với mẹ trong căn nhà nhỏ. Và mấy hôm kia ông ấy nghiện thuốc đã đánh mẹ con rất xỉu. Nhà bán, còn ông ấy, ông ấy đuổi con đi. Buồn quá hôm nay con định lùi ra xe cho chết quách đi. Ấy, sao con lại nghĩ bậy bạ? Ông tính hoảng hốt, mày mà lúc đó còn đi thắt thẹo, con gặp bác Hai, nếu không chắc con cũng theo đội rồi. À phòng mím chặt môi để không bật khóc. Con cứ đến đây, bác đâu có đối xử tệ với cha mẹ con đâu. Nhưng cha còn đối với bác quá ư là tệ Bác biết không Bác không biết sao Bác không ghét giận con sao Không Tao là giận thằng cha vô liêm sĩ của con thôi Chứ con có tội tình gì đâu Thật tội nghiệp Cha làm con khổ Hả thấy chưa Dạ bà gửi bác tuột qua Hà Phong chớp đôi mắt Chớp nhanh đôi mắt Cậu bé như cảm thấy tội lỗi cứ cúi đầu thật thấp Ừ, còn mẹ con ai lo, đang như thế nào? Cậu bé lắc đầu Con không biết nữa, mấy bữa này ai lo cho mẹ con vì con không có tiền Và lại ở nhà con có mấy người đến xiết nợ Họ hâm hen nếu không trả, sẽ bắt con để trừ nợ đó bác Bắt con trừ nợ, nợ gì? Ông tính ngạc nhiên Họ là ai con biết không? Phong lắc đầu Con không biết, nhưng họ rất hung dữ Chắc ba con không thoát khỏi tay của họ đâu Vì ông ấy nợ họ Nợ nần nhiều lắm bà Thủy cả hỏi thêm Bây giờ ba con ở đâu Con có biết không Dạ ông ấy đồng ý cho họ Bắt con để trừ nợ Và cả ngôi nhà còn lại Con nghe thấy nên vội bỏ đi Ba con chắc qua nhà cô ba Ông tính giận run Ừ Nó lại bình ăn và đến cô ba Cái thằng ác ôn vì nó mà tán ra bại sản nó hại người đến bao giờ nữa tôi còn gửi đây rồi bác sẽ lo cho con dẫn bác sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện